Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 68 chương 117 một phủ chặt chết nháy con mắt cẩn thận nhìn một chút. Không sai. Là ma đa. Không phải giả. khác đứa nhỏ này trí lực cũng quá thấp chứ quá thấp. Còn không phải bình thường thấp. Phải biết. Hoàng tuyển giờ phút này trí lực thuộc tính. Liên đới đăng lên kỳ cấp tăng ít trạng thái. Cũng bất quá mới vừa 400 điểm mà thôi. Bình thường mà nói. Như vậy trí lực thuộc tính, đụng phải cấp 3 trí giả. 5. 6.000 điểm thương tổn đều là rất bình thường. Nếu là ngạo mạn trí giả, thậm chí có thể đánh ra hơn 10.000 điểm kỹ năng tổn thương. Nhìn thêm chút nữa ma đa, một cái pháp thuật, hơn nữa còn là lấy lực công kích cao mà xưng lôi hệ pháp thuật. Đánh ra tổn thương lại còn không tới 2.000 điểm. Quả thực là để cho hoàng tuyền ăn một kinh hãi. Hai chục ngàn tam sinh mệnh giá trị đây Đủ ma đa oanh thượng hơn 10 lần rồi Vì vậy Mới vừa rồi còn đang do dự nên đối phó thế nào hoàng tuyền Lại cũng không nên do dự rồi Đã làm lạnh thâu thiên hoán nhật Mở thể lực Sụt đột ngột nhanh nhẹn Sụt đột ngột trí lực Sụt đột ngột cùng với ngược lại là Lực lượng Tăng vọt 218 năm điểm lực lượng Bắn lần này bắn cũng không phải là mũi tên. Lần này bắn. Là xích sắt lớn. Thi vương thiết liên. Cuối cùng thấy máu vèo gào thét. Xích sắt nặng nề tử xuyên qua rậm rạp chẳng chịp thi vương bầy. quanh đến ma đa bên cạnh. Rồi sau đó. Dung cổ tay nặng nề liên thân. Như sóng lớn lay động. Kia liên đầu vị trí. Theo này lay động. Đột nhiên một cái xoay quanh. chặt chẽ vững vàng quấn ở rồi ma đa bên hung đến đây đi ngày man lực kéo một cái à à à kèm theo kêu thê lương thảm thiết tiếng ma đa bay ra ngoài không kêu thảm thiết mới là lạ lá gan đều hù dọa phá nguyên tưởng rằng cách này ngưu nhị bất quá là một cấp bậc thấp tay mơ mà thôi nguyên tưởng rằng một cách nổ lôi chú là có thể để cho này ngưu nhị ngoan ngoãn nhận lấy cái chết nhưng không ngờ lôi là giận đi ra ngoài Kia tổn thương. Rất thấp. Ngưu nhị thanh máu. Quá dài. Như chỉ là như vậy. Ma đa đổ cũng không đến nỗi sợ hãi. Trung quỷ Hắn chính là trí giả. Nắm giữ tầm xa ưu thế. Mà này ngưu nhị. Bất quá là một cận chiến lực người mà thôi. Trung gian còn cách nhiều như vậy thi vương. Không có bất kỳ uy hiếp có thể nói. Chỉ cần nhiều phóng ra mấy lần pháp thuật. Hải chết này ngưu nhị vẫn là không có vấn đề. Nhưng là. Ngay tại ma đa cho là nắm chắc phần thắng. Ngay tại hắn dơ lên pháp trưởng chuẩn bị phóng ra đòn thứ hai nổ lôi chú thời điểm. Một cây lạnh giá xích sắt lớn. Tựa như cùng một cách man hoang cử mãng. Hung hãn đưa hắn cuốn lấy. xiết hắn không thở nổi. Thấu xương kia dùng mình. Sát khí tàn phá. Càng làm cho hắn sợ hãi. Rồi sau đó, ở đó lực lượng cuồng bạo dưới sự chi phối. đa phát hiện, tự mình ở bay. Hướng thi vương bày, hướng về kia lưu nhị. Bay đi. Tầm xa ưu thế, đang ở nhanh chóng biến mất. Đụng ra không biết bao nhiêu thi vương. Đối diện, mặt đầy hung dữ ra hỏa giống như là một cách đồ tể bình thường đã dơ lên búa. À, à. Mada cho tới bây giờ không có kêu như vậy thi thảm qua, luống cuống, hoàn toàn luống cuống. Tự mình biết rõ chuyện nhà mình, mặc dù ra đến tới trước, tiêu xài tiền vốn mua một bộ cấp độ xử thi trạng thái, nhưng là Mada rõ ràng biết rõ, chính mình lượng máu quá ít, liền năm ngàn điểm cũng chưa tới, mà đối diện cách này ngưu nhị, lượng máu đã vượt qua rồi hai chục ngàn, cao dọa người. cho tới này ngưu nhị lực công kích có thể giết chết thi vương dự đoán sẽ không quá sai đối công thắng bại khó liệu hoảng sợ a a nhìn khoảng cách càng ngày càng gần nhìn kia rậm rạp sáng lên lưới búa lớn đã sơ lên thật cao chuẩn bị băm xuống mà đa tiếng kêu thảm thiết lại lên một làn sóng cao phong két búa hạ xuống tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng Chết kèm theo một cái đỏ thắm 789 không điểm thương tổn con số bắn ra. Ma đa hủy người xuống đất. Chết. Tại sao minh minh cấp bậc không cao a vì sao lại có nhiều như vậy huyết vì sao lại có cao như vậy đà kích kia xích sắc lớn là một cái ruộng gì trợn mắt nhìn một đôi mắt cá chết. Ma đa. Một mặt mộng bức. Huyết nhiều. Là bởi vì bỏ thêm lượng lớn thể lực đà kích cao. Đó là bởi vì có thần ban cho vô địch phủ ra lực công kích cùng thâu thiên hoán nhật chuyển hóa lực lượng. Hơn nữa còn kích phát bảo kích. Cho tới xích sắt lớn. Hoàng tuyển thật muốn ôm thi vương thiết liên hôn một cái. Sắc bén, không nghĩ đến vật này như thế này mà sắc bén cách gần trăm mễ trực tiếp nắm chặt tới. Không chỉ nắm chặt tới còn có mê muội đây. Đây quả thực là đối phó trí giả không có con đường thứ hai á. Hơn nữa phóng ra lên không tiêu hao năng lượng trị So với tật phong trùng thứ nhưng là thoải mái hơn nhiều Hoàng tuyền đã yêu này xích sắt lớn rồi Nhặt đồ vật đáng thương ma đa Bởi vì coi thường đối thủ thực lực Dẫn đầu xuất thủ Bởi vì dẫn đầu xuất thủ Đưa đến tên đỏ Bởi vì tên đỏ Đưa đến đại bảo Nổ một chỗ trang bị Hơi kém không đem hoàng tuyền cho nhạc phiên Thần điện kỷ sĩ cứu rối người A cấp 3A nhất định có thể bảo rất nhiều cực phẩm trang bị đi nhặt lên. Một nhìn. The nằm lại nhặt lên. Lại nhìn. Rời à tiếp tục nhặt. Tiếp tục nhìn. Hôn mê nổ sáu cái trang bị. Vậy mà tất cả đều là tinh phẩm trang. Hơi kém không đem hoàng tuyển mũi cho tức điên. Rời à còn thần điện kỷ sĩ đây cũng quá rác rời đi khinh bị. Tàn nhẫn khinh bị nhìn ma đa một phen. Nào ngờ. Những thứ này tại hoàng tuyền trong mắt siêu cấp giác rưởi đồ vật cũng đã là ma đa toàn bộ gia sản. Thả ra linh hồn tại đế đô sống lại ma đa, khóc thương tâm muốn chết khóc. Không có. Quét qua một ngày giã. Thật vất vả góp nhặt 200 ngàn kim tệ. Toàn bộ dùng để mua trạng thái. Kết quả. Này vừa chết. Trạng thái mất giáo. Trang bị cũng nổ. Mặc dù chỉ là rác rưởi tinh phẩm trang bị. Nhưng cũng tốt xấu có thể thêm một ít thuộc tính A. Kết quả. Nổ hơn phân nửa. Chỉ còn lại năm món. Lần này được rồi. Một chuyến thi vương điện hạ tới. Chẳng những không có kiếm được một phân tiền không nói. Ngược lại thường cách không còn một múng. Ngay bây giờ trạng thái. So với theo chân phẩm buổi đấu giá lên chết đi ra thời điểm còn thảm. À, à. Thống khổ tiếng kêu rên tuyệt vọng tiếng gầm gừ vang dội tại đế đô bầu trời Xa xa U ám thi vương điện Hoàng tuyển chính một mặt không nói gì nhìn đào ra tứ huyên đệ Đi ngang qua chúng ta không nhận biết hắn anh hùng Tha mạng đại ca Cầu mang gặp qua không có cốt khí Chưa thấy qua không có cốt khí như vậy Nhớ tới ma đa bảo rơi kia một đống lớn nát trang bị nhìn thêm chút nữa ma đa tổ này đồng đội hoàng tuyển là hoàn toàn trợn tròn mắt không biết vị này thần điện kiếm sĩ đến cùng đang làm cái gì vượt chẳng lẽ là đặc biệt tới chịu chết đưa rác rưởi trang bị bất quá mặc dù lần này trang bị thu hoạch rất rác rưởi lại có một cái thu hoạch khác để cho hoàng tuyền động tâm bắc minh thần công khi tiến vào thứ một mười ngày thời điểm nhằm vào si sa chiếm đoạt bởi vì cũng không đủ tiêu hao chiếm đoạt độ, hoàn toàn kết thúc, vì vậy, hoàng tuyền cũng chỉ có thể lựa chọn lần nữa mục tiêu, vì vậy, ngay mới vừa rồi, ngay tại xích sắt lớn nhéo ma đa hướng bên người nhi vứt thời điểm, hoàng tuyền dứt khoát đem bắc minh thần công duy nhất một lần phong tỏa, ném ở ma đa trên người, kích phát hoàng tuyền động tâm, người này trang bị như vậy rác rưởi, thực lực khẳng định rất kém cỏi, coi như không cần thư không đoạt mệnh mũi tên chắc rất dễ dàng là có thể hại chết người này đi làm xong rồi mà nói nói không chừng thật đúng là có thể từ nơi này ra hỏa trên người mở ra đột phá khẩu đây đúng rồi người này kỹ năng là cái gì tới a cứu rối người thật giống như đoàn thể kỹ năng phục sinh lau tiểu ra ta một người một ngựa sống lại không có lông dùng a được rồi quản nó hữu dụng không sử dụng đây ít nhất không thể để cho hắn giữ lại giữ lại liền là kẻ gây hỏa võng du chi bất diệt hoàng tuyền sáu mươi tám chương một trăm mười tám đào năm lang chưa ăn qua thịt heo không sao cả gặp qua heo chạy là được rồi đã nhiều lần gặp qua ma đa đoàn thể kỹ năng phục sinh rồi đối với kỹ năng này hoàng tuyền còn là rất hiểu tuy nói đối với một người một ngựa hoàng tuyền tới nói Đoàn thể sống lại không có chỗ gì dùng Nhưng là Kỹ năng này nếu là vẫn đặt ở ma đa trong tay Đối với nhất định phải cùng khắp thiên hạ là địch hoàng Tuyền tới nói Nhưng là cách không nhỏ gieo họa Cho nên hoàng Tuyền là quyết định chủ ý Nhất định phải đem ma đa cái quần thể này kỹ năng phục sinh đoạt tới tay Dĩ nhiên Bây giờ còn chưa phải lúc Trước quét thi vương điện thi vương Còn có bốn người không có xử lý đây. ôm ôm ôm, Phải chết. Phải chết. Những thứ này bốt như thế lợi hại như vậy à ta liền nói không nên tới nơi này. Lần này xong đời. Đều do tên ngô ngốc kia ma đa. Nếu không phải hắn. Chúng ta căn bản cũng sẽ không đến nơi này. Nếu là lại để cho ta gặp hắn. ta nhất định một búa chặt chết hắn lưỡng búa ba búa bốn búa nghe đào ra tứ huyên để lời độc áp. hoàng tuyền nhưng lập tức xạm mặt lại này đào ra tứ huyên để có thể không phải người bình thường lúc trước tại nhân tộc lăn lộn thời điểm hoàng tuyền cũng là nghe nói qua bốn vị này đại thần uy tên Mới trở lên toán thuật thì phải bấm đầu ngón tay tính rất lời hại đây Cho tới này bốn cái gia hỏa làm sao sẽ theo ma đa quấy nhiễu chung một chỗ Hoàng tuyển dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được Nhất định là ma đa muốn lợi dụng này bốn cái cấp bậc thấp gia hỏa bảo thi vương Bảo không được Ma đa vừa chết Không người thêm huyết Đào ra tứ huyên để rõ ràng là làm không được đám này thi vương Tử vong Sớm đã định trước rồi Nhưng là lệnh hoàng tuyển hộp máu là này cao thủ cứu lấy chúng ta á chúng ta với ngươi là một nhóm nhi đúng vậy ngươi đã giết chết ma đa đã chứng minh ngươi thuần khiết bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là chúng ta đào ra tứ huyên đệ hảo huyên đệ ừ ngươi chính là đào năm lang nếu là hảo huyên đệ lại không thể thấy chết mà không cứu nhanh cứu lấy chúng ta á phúc hoàng tuyển hộp máu Đào năm lang này kia theo kia à lại nói. Lão tử phải dùng tới với các ngươi chứng minh cái gì không còn một nhóm nhi. Mới vừa rồi là người nào theo ma đa tổ đội đây không phải là mở mắt nói bừa sao rất muốn đem xích sắt lớn phất đi. Hãy chết này bốn cái ngô si. Nhưng là thi vương thiết liên nhưng là có 60 giây thời gian côn đô đây tạm thời là vô pháp phóng ra rồi. Chỉ có thể tạm thời thả này bốn cái gia hỏa một con ngựa rồi Cho tới thi vương Không cần lo lắng Ít đi ma đa thêm huyết Này bốn cái gia hỏa có thể hay không Đắt làm thi vương còn khó nói đây Vì vậy Không đi phản ứng bốn người này Thừa dịp thâu thiên hoán nhập chuyển đổi tới lực công dích cường đại Hoàng tuyền tiếp tục vung vẩy búa giảng thức đại bảo kiếm Tiếp tục công dích lấy thi vương Nhưng không ngờ Thua thiệt chúng ta còn bắt ngươi làm huyên đệ Ô ô ô Thấy chết mà không cứu Không có nghĩa khí a hừ Nếu ngươi thấy chết mà không cứu Chúng ta cũng thấy chết mà không cứu hắc hắc Chúng ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết Ma đa đang định tới báo thủ lão tam Ngươi một cách ngô ngốc Không phải nói không cần nói cho hắn Sao ta không có nói cho hắn a ngươi cách này còn kêu không có nói cho hắn Hoàng Tuyền đã nghe choáng váng. Cảm tình. Này đào ra tứ huyên đệ là thực sự ngốc ả lại nói. Mà đa muốn đi qua trả thù này cảm tình được. a chỉ mong hắn nhanh tới đây đây. Đang suy nghĩ xếp nhiều người này mấy lần. Nhiều quét vài điểm chiếm đoạt độ tiến triển đây. Cho tới này đào ra tứ huyên đệ. Mới vừa rồi Hoàng Tuyền còn nghĩ sẽ để cho thi vương hại chết này bốn cái ra hỏa được. Nhưng bây giờ thay đổi chủ ý. Này bốn cái gia hỏa chơi rất khá nhi đây chọc cười tử giải buồn ngược lại thật tốt. Cũng xác thực đủ làm khó hoàng tuyền rồi. Tuy nói người này bản thân liền là một cách khó hiểu. Không quá dành ở cùng người khác trao đổi. Nhưng là không quen trao đổi không có nghĩa là không nghĩ trao đổi. Nghĩ lúc đó còn có cái vĩnh biệt chiến đổi có mạc thiếu quân bọn họ cùng nhau trò chuyện tán gấu một chút. Hiện tại lại đảo ngược. Hoàn toàn thành người cô đơn. Chuyện gì cũng phải ồ trong lòng mình. Với ai cũng không thể nói thật. Tại ma tộc thời điểm. Còn có thể làm một hồi tần đại. Tại thích khách trong quân đoàn hồ thiên tán gấu mà một phen. Hiện tại ngược lại tốt. Nói liên tục nói láo đều không một đối tượng. Vực bội đắt lâu, heo mẹ đều cảm thấy là mỹ nữ. Húng chi. Đào ra tứ huyên để vừa nhìn chính là cách loại này nhanh mồm nhanh miệng. không có bao nhiêu tâm địa gian xảo ra gia hỏa càng đối với hoàng tuyền khẩu vị vì vậy hoàng tuyền động muốn thu tiểu để tâm tư này mấy người tắc ngươi muốn sống hay không cứu mạng con kiến hôi còn cẩu mệnh chứ nói chi là đào ra tứ huyên để rồi muốn anh hùng cứu mạng nhưng có phân phó vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ từ hôm nay nhi lên Ngày chính là chúng ta đào ra tứ huyên để tái sinh phụ mẫu phúc hoàng tuyển một lần nữa ấy Muốn thật là sinh ra như vậy bốn cái khốn kiếp đồ vật đến, khí đều tức chết Bất quá Làm con trai không đủ phân lượng, làm tiểu đệ vẫn là thích hợp Trạm kia đừng động nếu quyết định chủ ý muốn thu này bốn cái gia hỏa làm tiểu đệ Tự nhiên không thể để cho bốn người bọn họ chết ở thi vương trong tay vậy thì cứu người cứu người một cách chữa trị hệ kỹ năng không có hoàng tuyền nên như thế nào cứu người đây đơn giản kéo tức giận trong tay đại bảo kiếm hoán đổi hình thức biến thành trường cung rồi sau đó vẹo một nhánh mũi tên bắn ra không phải bắn về phía hoàng tuyền phủ cận thi vương mà là bắn về phía một cách đang ở đả kích đào thái lang thi vương 3926 không có ra bảo kích. Lại như cố đánh ra gần 4.000 điểm kích xù tổn thương. Cao như vậy tổn thương trực tiếp nhìn ép đào Thái Lang tích lũy tạo thành tổn thương. Vì vậy, chịu cầu hận độ ảnh hưởng, này thi vương tức giận xoay người lại, hướng hoàng Tuyền vọt tới. Sông bất động. Thi vương quá nhiều. Hoàng Tuyền trung quanh đã sớm vây tràn đầy rồi. Cho nên... Này thi vương chỉ có thể vô cùng phẫn nộ ở vòng ngoài quanh quẩn, Cố gắng hướng bên trong gạt ra Không riêng gì một cách này Sưu sưu sưu Thi triển ra lớn nhất tốc độ công kích Hoàng tuyển đem từng nhánh mũi tên bắn ra Đem từng con cách xa ở bên ngoài thi vương hấp dẫn tới Vì vậy Mấy chục giây sau Tại thi vương vây công bên dưới đau khổ chống đỡ đào ra tứ huyên đệ Kinh hỷ phát hiện. Sở hữu thi vương. Đều đã không nhìn bọn họ tồn tại. Ô những người này như thế biến thành người mù rồi hả? Nhất định là anh hùng đem bọn họ đánh mù lời hại ta tích người anh hùng quỳ lại. Anh hùng. Nhận lấy chúng ta đầu gối thổi phồng có chút viền. Này bốn cái ra hỏa là không đòi mạng phúng ra ngoài lời hay. Phun hoàng tuyền đều nhanh muốn ấy. Cho nên, vì mình mạng nhỏ nghĩ... Trở về thành bốn người các ngươi vội vàng trở về thành trở về thành đào gia tứ huyên để không làm. Chúng ta cũng không phải là phiên nhãn không nhận người bại hoại đúng vậy. Ăn cứu mạng còn chưa báo đây. Chúng ta không đi anh hùng yên tâm. Chúng ta với ngươi cùng tiến thối có nạn cùng chịu. Tuyệt không lùi bước vung vẩy búa. Đào gia tứ huyên để vọt tới. Mẹ nhà nó sắp bị này bốn cái bẻ không rõ ra hỏa giận điên lên. Trở về thành đây là mệnh lệnh khoan hãy nói. Rốt cuộc là ban đầu thiên hạ để nhất cao thủ, Hoàng Tuyền chắc lần này giận, thật là có một chút uy nghiêm ý tứ. Vì vậy, Võng Du Chi bất diệt Hoàng Tuyền 68 chương 119 bốn đại ảnh đế cuối cùng đuổi đi này bốn cái gia hỏa. Hoàng Tuyền an tâm, tiếp tục quét lấy thi vương. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Thi Vương quét xuống nhanh một nửa rồi, bạn tốt cửa sổ trang bên trong vang lên tin tức nhắc nhở. Mở ra xem, anh hùng, chúng ta theo Ma đa sắp tới. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chóáng váng Hoàng Tuyền nháy con mắt. Cảm tình. Này bốn cái gia hỏa lại cùng Ma đa lăn lộn ở cùng một chỗ thật đúng là. Bốn người này trở lại Đế đô điểm truyền tống sau vừa vặn đụng phải đang chuẩn bị đi tìm Ngưu Nhị báo thù Ma đa. À. Ma đa, ngươi hại chúng ta thật là khổ. À, nghe nói ngươi muốn tìm Ngưu nhị báo thù đi, mang lên chúng ta vì vậy. Đang lo không có người giúp Ma đa, không nói hai lời, một lần nữa tổ đội, lại lần nữa hướng Thi Vương điện vọt tới. Bốn người các ngươi nhớ kỹ, một hồi gặp mặt thấy Ngưu nhị thời điểm, các ngươi liền xông lên vây lại hắn. Đến lúc đó, hừ hừ thật sự là không có biện pháp khác. Mà đa bây giờ là nhất cùng nhị bạch, quét giã quét không được, đẩy bản không đẩy được, cũng chỉ có thể trông cậy vào mượn đám này thi vương phiên bản. Cho nên, này ngưu nhị cần phải giết chết, mới hơn 20 cấp người chơi, chắc chắn sẽ không có như vậy cao thực lực ngoài ý muốn. Mới vừa rồi nhất định là ngoài ý muốn nói không chừng người này là ăn thuốc mạnh gì mới biến lợi hại như vậy lần này nhất định phải hại chết hắn. Nhất định phải hại chết hắn chính gọi là chân trần không sợ mang giày Giờ phút này ma đa Trên người chỉ còn lại 5 cái tinh phẩm trang rồi Kim tể cũng đã còn dư lại không có mấy Thật đúng là không sợ chết rồi Sông mang theo bốn cách một cách ngô ngốc Ma đa một đường vọt mạnh hướng thi vương điện vọt tới Nhưng là Vùi đầu đi đường ma đa Căn bản là không có phát hiện Tại hắn sau lưng Bị hắn nhận định là ngu đần đào gia tứ huyên đệ. Trong mắt nhưng mạo hiểm rầm rạp hàn quang. Ngốc là. Đào gia tứ huyên đệ chỉ số thông minh là không như thế cao. Nhưng là. Chính là bởi vì đầu óc ngu si. Đào gia tứ huyên đệ đối với tốt xấu nhận thức cũng là đơn giản. Di khí suối dục Nói chuyện khẩu khí luôn là cao cao. Tại thượng ma đa đã bị nhận định là rồi bại hoại. mà bất kể hiểm khích lúc trước tại nguy nan bên trong suất thủ tương trợ ngưu nhị đã bị nhận định là rồi người tốt. Vì vậy, sắp đến gần thi vương điện thời điểm, tướng mạo ngây ngốc đào thái lang lại lộ ra một tia rào hoạt thần thái. Một cái tin tức phát ra. Vì vậy, làm ma đa chỉ huy bốn cái tay chân lại lần nữa vọt vào thi vương điện thời điểm. Vèo còn không chờ Ma Đa trước mắt tầm mắt khôi phục đây, một cây xích sắt lớn đã quăng tới. Đến đây đi ngài tại Ma Đa kêu thê lương thảm thiết trong tiếng. Một cách lưới búa lớn. Đối diện đánh xuống. Ma Đa. Lại chết. Không chỉ chết. Còn nổ. Chỉ có 5 cái tinh phẩm trăng, lại nổ tung ba cái, cũng chỉ còn lại có hai món rồi. Thả ra linh hồn. Trở lại đế đô. Ma Đa tuyệt vọng. tiếp tục báo thù nếu nói là một lần còn có thể dùng ngoài ý giải thích mà nói cái này ngay cả chết hai lần ma đa đã nhận rõ ràng rồi thực tế đã rõ ràng biết mình là không có biện pháp báo thù cho nên nhận mệnh quân tử báo thù mười năm không muộn chờ ta khôi phục thực lực ngưu nhị hừ hừ chỉ có thể như thế an ủi mình Đem ngưu nhị kéo vào danh sách đen. Ma bắt đầu tính toán như thế nào tăng lên thực lực của chính mình. Bên kia. Anh hùng. Chúng ta trình diễn như thế nào đây ha ha. Ma đa cái kia thằng ngốc. Như thế này mà dễ mắc lừa nếu không. Chúng ta lại đi lừa hắn một lần. Sau đó là giết hắn một lần à hắn sẽ không mắc lừa nữa chứ vậy cũng chưa chắc. Mới vừa rồi nhị ta không phải đã nói rồi sao. Ma là ngu ngốc. ngu ngốc rất dễ dàng mắc lửa nghe này đào ra tứ huyên để nói chuyện hoàng tuyền không khỏi thay ma đa mặt niệm đáng thương a đều bị đào ra tứ huyên để coi thành ngu ngốc này ma đa cũng là rất bi thảm rồi cho tới lại câu dẫn một lần hoàng tuyền lại biết ma đa cũng sẽ không bị lừa bất quá muốn giết ma đa nhưng cũng không cần thế nào cũng phải để cho ma đa tới mới được địch không đến theo ta Ta phải đi liền địch này. Mới vừa rồi nổ chút ít trang bị. Bốn người các ngươi nhìn một chút có hay không để ý. Tùy ý chọn gặp người nào nói chuyện gì. Đối phó đào ra tứ huyên để loại này đầu ấp ngu si ra hỏa Lại không thể vòng vo. Trực tiếp lên cứng rắn thức ăn. Theo thi vương trên người tuôn ra tới hai ba chục cấp sử thi trang. Gần trăm cái. Trực tiếp hướng kia ngăn lại. Khẳng khái trưởng nghĩa này huyên đệ, nhận định lên núi đao xuống. Biển lửa, ngài nói chuyện gần trăm cách trang bị đi xuống, song phương đạt thành hữu hảo hợp tác hiệp nghị. Trở về thành đào gia tứ huyên đệ hóa thành bạc quang, biến mất ở thi vương điện. Mà hoàng tuyền thì vung vẩy búa, đánh chết đát vì không nhiều mấy chục con thi vương thuận liền chờ đợi thời cơ. Thời cơ thời cơ, là sáng tạo ra. theo ma đa chết trở về đế đô đến đào gia tứ huyên để trở về thành ở giữa cũng liền kém mấy phút mà thôi vì vậy trở về thành đào gia tứ huyên đệ. rất dễ dàng liền tìm được đang ở đại quảng trường một bên ngửa mặt lên trời thở dài ma đa buồn sầu lại không đánh qua cái kia ngưu nhị tên kia rất lợi hại ma đa chúng ta còn đi không đi báo thù cần phải báo thù người sống một hơi thở không thể nhận thua đáng tiếc tùy ý đào ra tứ huyên để nói toạc rồi miệng lưới ma đa chính là không muốn lại đi chịu chết phải làm sao mới ổn đây nhưng là đáp ứng anh hùng đáp ứng giúp hắn lừa dối lấy ma đa chịu chết a đi thi vương điện xem bộ dáng là không được vậy cũng chỉ có thể thi hành số hai kế hoạch được rồi này con ba ba tôn không có can đảm báo thù chúng ta cũng không cần khuyên hắn rồi đi thôi cày phó bản đi à cày phó bản không đánh lại a không đánh lại cũng phải đánh phó bản nhưng là có thể ra rất nhiều đồ tốt nghe nói có thể bảo cấp độ sử thi sách kỹ năng cùng trang bị đây à cấp độ sử thi thiệt giả ta nghe người khác nói như vậy kia nhanh đi quét a quét bất quá a chúng ta còn phải lại tổ một người tốt nhất tổ cách sẽ thêm huyết trí giả gì đó sẽ thêm huyết trí giả thẳng đứng lỗ tai ma đa ánh mắt đột nhiên sáng cày phó bản được a cày phó bản nhưng là có thể ra tốt nhiều đồ tốt level 70 như thế vào một cấp phó bản dễ vào. Tốt vô cùng vào. Đào ra tứ huyên để nhưng là mới hơn 20 cấp đây. năm người tổ đội. Trung bình cấp bật mới hơn 30 cấp. Một cấp phó bản nhưng là cao nhất level 40 đây. Tiến vào là một chút vấn đề cũng không có cho tới tỷ lệ rơi đồ. Đây càng không thành vấn đề. trung bình hơn 30 cấp quái, để cho này mới hơn 20 cấp đào ra tứ huyên để giết. Kia tỷ lệ rơi đồ tuyệt đối sẽ rất cao vì vậy. Ma đa hai ba bước xông tới, ta ta ta sẽ thêm huyết nhưng không ngờ. ngươi có thể thành hay không à khiến người một búa chặt chết ra hỏa. trang cao thủ gì ta phải nói. chúng ta hay là đi tìm một đáng tin điểm trí giả đi. Đúng vậy, cái này quá rác sưởi bị khinh bị nhìn. Thân là thần điện kiếm sĩ, thân là cấp 3 người chơi, lại bị bốn cái hơn 20 cấp người chơi. Hơn nữa còn là liền mười trở lên ra pháp đều không hiểu ngu ngốc cho khinh bị nhìn. Ma đa muốn chọc giận điên rồi. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu không nắm lấy cho thật chắc, thật có thể không có hy vọng. Tổ ta Tổ ta Ta thật có thể Thật Tin tưởng ta đầy mắt trông đợi A còn kém quỳ xuống khẩn cầu rồi Đào ra tứ huyên đệ Mềm lòng Thật đáng thương A nếu không chúng ta liền mang dẫn hắn chứ ai Mang đi Ai kêu chúng ta mềm lòng đây được rồi Vậy thì dẫn hắn một lần đi võng du chi bất diệt hoàng tuyển 68 chương 120 mộng bức ma đa rốt nát vô chi ma đa Cứ như vậy lên phải thuyền dặn. Một nhóm năm người đi ra đại quảng trường, dọc theo huyền vũ đường lớn, hướng thành Bắc đi tới. Huyền vũ đường phố khôn khéo ma đa phát hiện này xê dịch lầm. Sai lầm rồi. Sai lầm rồi. Phó bản nhân viên quản lý tại thành Tây. Phải đi bạch hổ đường lớn. Chúng ta đi bây giờ là huyền vũ đường lớn. Phải đi thành Bắc nhưng là... Hạ! này ngu ngốc trí giả còn rất khôn khéo sao khôn khéo cái rắm giống như chỉ có hắn nhận ra đường giống nhau còn thành tây ngu ngốc liền chúng ta quét gì đó phó bản cũng không biết vẫn còn ở nơi này mù kỷ oai ta nói đại ca chúng ta vẫn là một lần nữa tổ một cái trí giả đi cái này quá choáng váng bốn người tựa như cùng tứ môn đại pháo hướng về phía ma đa vô tình mà hung mãnh khai họa Oanh Ma Đa dựng dâu trợn mắt. Hơi kém không có tức bể phổi. Bị bốn cái ngu si khinh bị nhìn này rời ạ làm sao có thể nhẫn phổi đất thoáng cái. Ma Đa nhảy. Ngón trò thân thẳng tắp. Mở miệng liền muốn mắng. Ô chờ một chút phó bản không phải phó bản nhân viên quản lý nơi đó cài phó bản. Cũng không phải phó bản quyền trục cày phó bản. Chẳng lẽ nói nghĩ đến một loại khả năng tính. Ma Đa kích động. Phát đây là muốn phát A đưa ra tay Ngón trỏ lấy thế nhanh như trước không kịp bịt tai rụt trở về Thay vào đó là một ngón tay cái Ngạo mạn chư vị ca ca thật sự là ngạo mạn vậy mà phát hiện ẩm dấu nhiệm vụ Tiểu nệ mội phục chặt Cầu mang Cầu chỉ điểm rốt cuộc là ma đa Trong nháy mắt liền bãi chính tư thái Không xếp đặt tư thái không được A ẩm dấu nhiệm vụ A đều đã mở khu thứ một mười ngày rồi Khói lửa chiến tranh thế giới ẩm dấu nhiệm vụ cũng sớm đã bị mở mang không sai biệt lắm Coi như còn lại chút ít ẩm dấu nhiệm vụ Tất cả đều là bởi vì cấp bậc hạn chế Hiện giai đoạn người chơi vô pháp nhận lấy Nhưng là Nhìn đào ra tứ huyên để dáng vẻ Rất hiển nhiên là phát hiện một cái ẩm dấu nhiệm vụ Hơn nữa Vẫn là cấp bậc thấp người chơi liền có thể nhận lấy ẩm dấu nhiệm vụ Nói hết rồi là ẩm dấu nhiệm vụ Phần thưởng kia Tự nhiên không bình thường Không nói khác Chính là ma đa chuyển chức cái này cứu dối người Là thuộc về một cái ẩm dấu nhiệm vụ Nhớ tới ẩm dấu nhiệm vụ phong phú thù lao Ma đa nào còn dám lại nói khác Dương mắt dòm đào ra tứ huyên đệ Cầu nguyện này bốn tôn đại thần mang theo chính mình đoạn đường Cầu nguyện lấy được đáp lại Tiểu tử này mặc dù đầu không thế nào linh quang. Ngược lại còn thật biết nói chuyện nếu như vậy. Chúng ta liền mang dẫn hắn đi được rồi. Liền mang dẫn hắn đi. Tiểu tử đầu linh quang chút. Lại ra vẻ hiểu biết sẽ không mang ngươi rồi đơn giản thô bạo đe dọa. Mà đa nhưng liền dính chiêu này. Cũng không dám lại có nghi vấn gì rồi. Cho dù có. Cũng đàng hoàng chôn ở trong bụng. Ngoài miệng là một chữ đều không dám nói nữa rồi. Lập tức, năm người một nhóm dọc theo huyền vũ đường lớn một đường bay nhanh, không bao lâu, mọi người liền đi tới tổ linh đại điện. Thấy mục đích là nơi này, ma đa ngây dại. Chẳng lẽ nơi này sẽ có lọt xuống nhiệm vụ không có khả năng a tổ linh đại điện là người chơi chuyển chức tấn cấp địa phương. Sớm đã bị người chơi sờ một lần rồi. Làm sao có thể có lọt xuống nhiệm vụ đây nhưng là... Nhìn đến đào gia tứ huyên để một mặt chắc chắc thần thái Nhưng quả thực không giống như là hay nói giỡn Ma đa không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đè nén nghi ngờ Đi theo bốn người phía sau Tiến vào tổ linh đại điện Chống trải đại điện Liếc qua thấy ngay loại trừ tuyên cổ bất biến nơi bên ngoài Không có một cách người chơi Lão nhị Thanh tràng lão đại Không người lại tìm một lần mấy ca tản ra nhìn đào ra tứ huyên để một mặt cảnh giác tại tổ linh trong đại điện thanh tràng ma đa lập tức sạm mặt lại rời ạ đần độn còn ruột tinh ruột tinh đều những người nào a tại ma đa buồn rầu nhìn soi mói vết mực hơn 10 phút đào ra tứ huyên để cuối cùng xác nhận trong đại điện không có khác người chơi đi tay vung lên tại đào thái lang dưới sự hướng dẫn mọi người hướng đại điện một bên căn phòng đi tới Những thứ này trong phòng đều có nơ B Bất quá Cũng không phải là chức năng hình nơ B Mà là chút ít bày biện hình nơ B Không có nhiệm vụ cũng không có phục vụ chức năng Thuần túy là bày biện Nhưng là Vào giờ phút này đào Thái lang nhưng rõ ràng mang theo mọi người hướng những thứ này bày biện hình nơ B đi tới Đây là ở chính giữa một căn phòng Bên trong có một người gọi là làm xe la đội trưởng nơi B Nói đến cái này xe la đội trưởng Ma Đa ấn tượng vẫn là sâu sắc Hằng này là một huấn luyện viên Chỉ cần người chơi tổ đội tới với hắn nói chuyện phiếm Hàng này sẽ mở ra kiểu huấn luyện Gì đó nghiêm Nhị Báo số Đi đều bước loại hình Trò gian nhi còn rất nhiều Đã từng Ma Đa đã từng ngây thơ cho là Hàng này trên người gì đó ẩm dấu nhiệm vụ. Còn từng kinh mang theo đội ngũ ở chỗ này huấn luyện qua. Cẩn thận tỉ mỉ đủ loại sáo lộ hành tẩu. Kết quả rất bi thảm, Bỏ ra hơn nửa ngày thời gian. Đi chân đều tê dại. Dĩ nhiên một cách nhiệm vụ không được. Hơi ghém không đem ma đa cho dẫn điên lên. Chẳng lẽ... này bốn cái kẻ ngu tìm được hàng này chính xác mở ra phương thức nhìn đào thái Lang không có hơi dừng lại một chút đi về phía xe la đội trưởng ma đa tấm khẩn trương lên không chớp mắt nhìn chằm chằm đào thái Lang, chờ đợi hắn động tác kế tiếp không có gì đặc biệt đối thoại trò chuyện huấn luyện bắt đầu tập họp theo xe la đội trưởng một đạo khẩu lệnh. veo đào ra tứ huyên để chỉnh tề đứng thành một hàng Mada cũng không cam chịu yếu thế, cũng gấp gấp đi tới trước, chạm vào trong đội ngũ, mẹ nhà nó, ngu ngốc xong rồi, lại phải lại tới rồi, a a như thế tổ một cách như vậy ngốc thiếu a ngươi đến cùng có thể hay không a Mada Mộng bức rồi, nhìn một chút đào Thái Lăng, nhìn một chút đào Thứ Lăng, lại nhìn một chút, rốt cuộc là gì đó cái tình huống à không có đứng sai a chạm thật chỉnh tề a Mada sắp gấp khóc. khóc đào thái lan một bộ giận hắn không tranh vẻ mặt run rẩy đầu ngón tay chỉ ma đa hét ngu ngốc theo thấp đến cao ngươi mù mắt a đi đứng đầu đứng đi theo thấp đến cao còn có này chú trọng ma đa nháy vài cái ánh mắt nhìn một chút cao to lực lưỡng đào ra tứ huyên đệ ngoan ngoãn chạy tới đứng đầu làm lại đối thoại trò chuyện huấn luyện bắt đầu tập họp ra lệnh một tiếng đã sớm đứng ngay ngắn đội ngũ năm người chúng ngẩng đầu lấn ngực anh ví đứng ở xe la đội trưởng trước người nghiêm ba ma đa hai chân dùng sức nhắm một cái một cái thẳng nghiêm tư thái ba một cái tay to hạt xưa vỗ vào ma đa trên ướp trực tiếp đem ma đa cho chụp bối rối kèm theo này tay to hạt xưa tiếng gầm gừ tại ma đa vang lên bên tai Người ngốc à nhà ngươi nghiêm là như vậy nghiêm à Có não hay không á lại Lại sai lầm rồi mộng bức ma đa Quay đầu Nhìn một chút đào gia tứ huyên để tư thế đứng nghiêm Phúc ma đa ấy Rời ả cũng gọi nghiêm này rời ả Rõ ràng là kim cây độc lập có được hay không Nhà ai nghiêm là một chân con a đây Không phải là nói vớ vẩn sao vừa muốn phản bác Nhưng là Nhìn đến đào thứ lang kia hung tẩn ánh mắt Ma đa ứng ự một hồi Đem sở hữu mà nói đều nuốt xuống Một cái kim gây độc lập Đứng ở tại chỗ Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 68 chương 121 thủ vệ 415 bãi đất chậm Đào thái lang một bộ khó chịu vẻ mặt Lắc đầu đi lên phía trước Ai? Lại được bắt đầu lại Như thế đụng phải một cách như vậy ngô ngốc đây lại bị khinh bị nhìn Mà đa nhưng ngay cả phản bác cũng không dám phản bác Chơ mắt nhìn đào Thái lang lại lần nữa điểm kích xe la đội trưởng. Lại lần nữa trò chuyện. Lại lần nữa mở ra huấn luyện. Trong lòng. Khẩn trương không được. Tập họp theo thấp đến cao đứng thành một hàng. nghiêm kim gây độc lập đón gió mà đứng. Nhỉ nhỉ đang chuẩn bị buông xuống chân. Bày ra một cái nhỉ dáng vẻ. Ma đa nhưng trong nháy mắt giật mình một cái. Vội vàng nghiêng đầu đi xem đào gia tứ huyên để dáng vẻ Phúc nhìn đến đào gia tứ huyên để dáng vẻ Ma đa một lần nữa ấy nhỉ khe nằm Là nhỉ Không phải yên nhỉ à Người nhà nằm trên đất làm cái gì à Còn mẹ nó một cách như vậy hèn mọn dáng vẻ Đây là rồi sao không thể nhẫn nhìn a Tuyệt mức không thể nhẫn nhìn a à. à Được rồi Dù sao cũng không người ngoài không đếm xỉa đến phúc thông một tiếng ma đa cũng hai chân một phần lấy cực độ hèn mọn dáng vẻ nằm ở trên mặt đất lần này không có bị trụt đầu ấp ma đa viên kia treo tâm cuối cùng là rơi xuống nghiêm nhảy lên kim gây độc lập đi đều bước ừ từng có một lần kinh nghiệm ma đa vội vàng nghiêng đầu nhìn đào ra tứ huyên để đi đều bước Ta đi kiến thức rộng đi đều bước còn có loại này cách đi Ma Đa đã bị lôi không lời có thể nói. Tiếp theo hơn 10 phút. Ma Đa hãy cùng tại đào gia tứ huyên để phía sau. Làm lần lượt ngô ngốc động tác. Dự định đem ngô ngốc. Đóng vai đến cùng. Nhưng là. Chúc mừng các ngươi hoàn mỹ hoàn thành lần này huấn luyện. Thấy rằng các ngươi hoàn mỹ biểu hiện. Quân bộ chuẩn bị an bài các ngươi đi thi hành một cách vinh quang mà khó khăn nhiệm vụ. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không ngũ lôi oanh giờ phút này ma đa. Thật sự là cảm thấy ngũ lôi oanh. Cả cái thế giới quan. Hoàn toàn sụp đổ. Lại. Vậy mà thật lãnh được nhiệm vụ chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết xoa nhân có xoa phúc khe nằm ngươi đại gia à. Như vậy mở ra phương thức. Trừ cách này mấy cách ngô ngốc. Ai có thể mở ra a? Đây không phải là hố cha sao nhớ tới mới vừa rồi làm kia một loạt ngô ngốc động tác. Nhìn thêm chút nữa đang ở nhận nhiệm vụ đào Thái Lan. Ma Đa có loại thoáng như hôm qua mơ cảm giác. Thật ra. Ma Đa không biết là. Đào Thái Lan bọn họ sở dĩ có thể mở ra nhiệm vụ này. Cũng không phải là cái gì vận khí. Mà là bởi vì có công lược. Cho tới công lược nơi phát ra Dĩ nhiên chính là Hoàng Tuyền rồi Nhiệm vụ này Đầu tiên một điểm Cần phải năm người tổ đội mới có thể nhận lấy đến Đối với người khác mà nói thật là đơn giản một chuyện Đối với Hoàng Tuyền tới nói Cũng rất khó khăn Và lại Nhiệm vụ này khen thưởng mặc dù rất cao Nhưng là Độ khó quá lớn Đối với hiện tại Hoàng Tuyền tới nói căn bản là cách vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. vì vậy, dứt khoát, hoàng tuyền liền đem nhiệm vụ này nhận lấy phương thức sao cho đào thái lang khiến hắn mang theo đội ngũ đi quét. dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đem ma đa cũng mang vào. thành công, tại truyền tống bạch quang tức thì sáng lên trước mắt. đào thái lang một cách bạn tốt tin tức, đem này tin tức tốt truyền cho hoàng tuyền. vì vậy, Mới vừa quét xong thi vương điện, đang chuẩn bị lên đường đi quét dã quái hoàng tuyền vui vẻ. Tiến vào ha, người này vậy mà thật đi vào theo rồi. Có muốn hay không đi vào theo đây a trước hết chờ một chút xem đi. Chờ chờ không phải cơ hội, mà là một cách nghiệm chứng. Bên kia, bạch quang chợt lóe, ma đa tiếp theo đào gia tứ huyên để truyền tống vào rồi nhiệm vụ phó bản ở trong. Cấp nhiệm vụ thủ vệ 415 bãi đất. Thủ vệ 415 bãi đất, vong linh đại quân cuốn đại địa, đến mức tất cả đều là hủy diệt, đại lục, ngàn cân treo sợi tóc, dũng sĩ. Chiến đấu đi này 415 bãi đất, là đi thông đồng cỏ phì nhiêu bình nguyên đường phải đi qua. Nếu để cho vong linh đại quân thông qua nơi đây, đồng cỏ phì nhiêu bình nguyên ếp sẽ thay phơi khắp nơi cho nên. Người tại, bãi đất tại. Bãi đất mất. Người vong rất nhiệm vụ đơn giản giới thiệu. Chính là phòng thủ cái này đánh số 415 bãi đất. Nhưng là. Nhìn đến này độ khó của nhiệm vụ. Đang nhìn nhìn dưới núi vong linh đại quân. Ma đa dọa đái ra. Khe nằm. Cấp liền chúc ta năm người ngay cả một nơi Bê. Cũng không có này rời à. Không phải nói vớ vẩn sao không phải ma đa gan tiểu. Quả thực là nhiệm vụ này quá biến thái rồi. Cấp A được xưng cửu tử nhất sinh độ khó A nếu là đặt ở lúc trước. Ma Đa Thật cũng không sợ loại nhiệm vụ này. Trung Quỳ. Nhiệm vụ này nhận lấy người là đào Thái lang cách này mới hơn 20 cấp người chơi. Coi như không đi theo nhận lấy người cấp bậc. Coi như là y theo trung bình cấp bậc. Toàn bộ đội ngũ trung bình cấp bậc cũng mới hơn 30 cấp. Không coi là cao. Nhưng là. Hiện tại bất đồng trạng thái một cách không có. Trang bị cũng chỉ có hai món tinh phẩm trang Như vậy thực lực Mang theo bốn cách đầu còn không như thế liên quan lực người Muốn phòng thủ này 415 bãi đất Muốn ngăn cản mấy trăm ngàn khô lâu đại quân tấn công Đây không phải là nói vớ vẩn sao lại phải thêm huyết Lại phải sống lại Còn phải phát ra Mệt chết cũng không giúp được a ma Dọa đái ra Nhưng là Lau Tiểu tử ngươi không chỉ ngốc. Lá gan như thế cũng như vậy tiểu buồn sầu. Ta liền nói không nên mang này ngu ngốc ai. Uổng phí mù rồi như vậy tốt nhiệm vụ ngu si. Nhìn một chút phía sau ngươi. Sợ cái treo sau lưng ma đa vội vàng nghiêng đầu lui về phía sau vừa nhìn. Sườn sốt. Phía sau là một khối nhi đá lớn. Tảng đá kia. Có thể không phải bình thường tảng đá. Phía trên. Khắc xấu lấy rầm rạp chẳng chịp ma pháp Đường Vân. Có từng đảo huyền diệu linh quang. Chính dọc theo những ma pháp này Đường Vân lưu động. Đá phục sinh khe nằm. Trong này vẫn còn có đá phục sinh ta đi. Vậy còn sợ cõng lung một cái đá phục sinh. Trong nháy mắt để cho ma đa lá gan lớn lên. Cũng vậy. Có đá phục sinh thì có vô hạn sống lại tiền vốn. Có đá phục sinh. Liền có thể theo khô lâu đại quân bỏ đi háo chiến. Có đá phục sinh, này cấp nhiệm vụ khó khăn thì có thắng lời hy vọng. Cho tới tử vong tồn thất. Đối với hiện tại Ma Đa tới nói. Cũng sớm đã có thể bỏ qua không tính rồi. Chân trần không sợ mang giày. Chết lấy chết lấy. Cũng thành thói quen. Cho nên. Mấy ca. Chúng ta cũng không thể chỉ ngồi chờ chết a. Nhìn đến đầu này đường mòn không có Khô lâu đại quân muốn lên đến Cần phải đi qua đầu này đường mòn Chúng ta phải đem phòng tuyến đi phía trước rời một hồi Bằng không Thật để cho khô lâu đại quân xông lên Nếu để cho bọn họ phá hủy đá phục sinh Chúng ta giống nhau không đùa khó được Ma đa đề nghị không có đưa tới ngô ngốc đánh giá Chủ ý này không thể ta phải nói hoặc là không làm không thì làm triệt để dứt khoát chúng ta đối với khô lâu đại quân phát động một cái phản công kích đúng phản công kích giết hắn mẹ mấy ca xông lên a vì vậy tại ma đa nhìn soi mói bốn cái vóc sáng cao lớn đô con đại khối đầu vung vầy búa hướng dưới chân núi kia hơn trăm ngàn khô lâu đại quân phát động công kích hơn trăm ngàn a chỉ là xem một chút Ma đã cảm thấy ra đầu tê dại tê dại. Nhưng là... Bốn cái lực người đều đã xông lên, Mada cũng không tốt lại đứng ở phía sau xem náo nhiệt. Xông lên đi phía dưới mông cấp độ sử thi vật cưới móng hất một cái. Mada dưới cao nhìn xuống. Phát động công kích, Thủ vệ 415 bãi đất chiến đấu ở nơi này năm vị dũng giả không sợ phản công kích xuống, vang rồi. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 68 chương 122 bùng nổ đi, ma đa dũng khí là đáng khen. Nhưng là, này cách làm thật sự là quá không tự lượng sức. Hơn trăm ngàn khô lâu A trong này, không chỉ có cận chiến khô lâu binh lính, còn có hội tầm xa làm phép khô lâu pháp sư. Vì vậy, làm năm người này vọt tới khô lâu đại quân trận tiền, làm năm người này chuẩn bị phát động công kích thời điểm. Dầm sầm sầm, Vô tình pháo binh cuốn đại địa Phúc thông phúc thông Rất dứt khoát đào ra tứ huyên để đồng loạt tử trận Cũng liền ma đa Bởi vì là vốn là trí giả Trí lực thuộc tính cũng tạm được Miễn cứng chặn lại khô lâu pháp sư này một làn sóng pháp thuật tập hỏa Không có chết nhưng cũng cách cái chết không xa Này một làn sóng tập hỏa trực tiếp đem ma đa dọa cho tiểu Chân phanh vội vàng chân phanh cũng không dám lại sông tới. Cũng thua thiệt mới vừa rồi sông không phải quá gần trước. Chỉ bị mười mấy cái khô lâu pháp sư tập hỏa. Đây nếu là nhiều hơn một ít. Không cần nhiều. Chỉ cần nhiều đi nữa lên năm ba cái khô lâu pháp sư. Ma đa cũng khó trốn bị dây hạ tràng. Nhưng là. Coi như cầu còn sống. Lại có thể thế nào đây nhìn một cái liếc mắt nhìn không thấy bờ nhi khô lâu đại quân Lại nhìn một cái lấy cực kỳ bi thảm dáng vẻ nằm trên đất kia bốn cố thi thể Ma đa Trong lòng hoa lạnh một mảnh Khe nằm Đám xương khô này cấp bật như thế cao như vậy à không đánh lại Căn bản là không đánh lại à nếu chỉ là cận chiến khô lâu Mượn tầm xa ưu thế Mượn đá phục sinh sống lại Ngược lại là có thể đánh một trận tiêu hao chiến. Từ từ tiêu hao từ từ. Nhưng là khô lâu pháp sư A này rời A có thể như thế nào đánh à đồng dạng là công kích tầm xa. Khô lâu pháp sư nhưng số lượng khổng lồ. Đấu lên. Đừng nói một cái ma đa rồi. Coi như là lại đến thêm một cái ship ma đa. Cũng không đánh lại A. Hơn nữa, những thứ này khô lâu cấp bậc cao đã vượt ra khỏi ma đa dự chủ Tại Ma Mada trong dự tính, những thứ này khô lâu cấp bậc nhiều lắm là cũng liền hơn 30 cấp mà thôi. Không vượt qua được level 40. Nhưng là trên thực tế đây, Ma Mada BI phát hiện những thứ này khô lâu cấp bậc. Vậy mà đã đạt đến 50 cấp, 50 cấp A cấp 2, A nghề nghiệp cấp 2, kỹ năng cấp 2, hết thầy cấp 2 như vậy thực lực. Trực tiếp nhìn ép không có mặt trang bị Ma Mada. Không có phước qua cấp độ khó phó bản, không có kinh nghiệm, là ma đa lớn nhất bi ai. Là, đào ra tứ huyên để cấp bật là không cao, mới hơn 20 cấp. Nhưng là, ma đa cấp bật cao a level 70 đây. Bị hắn như vậy kéo một cái. Toàn bộ đội ngũ trung bình cấp bật đã vượt qua rồi 30 cấp. 30 cấp trung bình cấp bật. Nếu là quét đơn giản độ khó phó bản mà nói. Quái vật cấp bậc cao nhất không cao hơn 30 cấp. Bình thường độ khó. Quái vật cấp bậc tại 30 cấp trái phải. Khó khăn độ khó. Quái vật cấp bậc tại 30 đến 35 ở giữa. Áp mộng độ khó. Quái vật cấp bậc tại 35 đến 40 ở giữa. Cứ thế mà suy ra. Làm độ khó đạt tới cấp thời điểm. Quái vật cấp bậc đã vượt qua rồi 50 cấp. 50 cấp A đào ra tứ huyên để mới level 20. Dù là bởi vì hoàng tuyền khẳng khái. Bốn người này đã thay đổi một bộ đầy đủ sử thi trang. Cũng không ngăn được A. Khô lâu pháp sư pháp thuật oanh một cái. Trực tiếp miêu sát. Cũng chính là ma đa. Bởi vì bản thân là trí giả. Trí lực thuộc tính coi như không tệ. Này mới thoát khỏi may mắn ở khó khăn. Đáng tiếc trí lực không đủ. Bằng không, ngược chết bọn họ không có trang bị, không có trạng thái. Đây là ma đa lớn nhất tiếc núi, đã cấp 3. Nếu là trang bị quá mạnh, nếu là trí lực đủ cao, đối diện với mấy cái này cấp 2 khô lâu pháp sư. Ma đa có lòng tin làm được hoàn mỹ phòng ngự, xác thực có thể làm được hoàn mỹ phòng ngự. Cấp 3 cấp bậc, hoàn toàn có thể miễn dịch khô lâu pháp sư kỹ năng cấp bậc phán định. Chí lực đủ, hoàn toàn có thể miễn dịp khô lâu pháp sư kỹ năng phán định, hoàn mỹ phòng ngự, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng là, không có trang bị à cũng không trạng thái à cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đám này khô lâu pháp sư tàn phá, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cuồng mất máu. Ma đa, không thể làm gì. Ma đa, dao động. Mượn đá phục sinh sống lại chức năng bỏ đi háo chiến không dùng đều không cơ hội phát ra. Đánh mau tiêu hao chiến này phó bản. Mắt nhìn thấy là nhất định phải thất bại. Nhưng là. Không thể buông tha trên người tổng cộng cũng chỉ có hai món tinh phẩm trang rồi. Trên người đã phân văn không có. Chỉ có tiêu diệt này sở hữu khô lâu mới có thể lật bàn. Chỉ có hoàn thành cách này cấp phó bản mới có hy vọng quật khởi. Nếu không, cũng chỉ có thể giống như bùn nát sống nhau chết đi. Cũng chỉ có thể chôn vùi tại khói lửa chiến tranh bên trong. Lại không ngày nổi danh. cái này cấp độ khó ẩn dấu nhiệm vụ phó bản. Là hy vọng cuối cùng sống lại đi giấy rùa biết rõ vô dụng. Ma đa. Còn là không cam tâm vùng vẫy một hồi. Pháp trưởng vung lên. Một cách từ hàng phủ độ. Làm thả ra. Đây là cứu rối người bản hiểu kỹ năng đây là thần cấp từ hàng phủ độ như một vầng mặt trời trói trăng. Treo ở giữa không trung. Vạn trưởng kim quang chiếu sáng đại địa. Sống lại sống lại toàn thể sống lại đã mãn cấp từ hàng phủ độ. Hồi phục năng lực đạt tới 100%. Đầy máu sống lại đáng tiếc. Ma đa thở dài lắc đầu một cái. Mãn cấp từ hàng phủ độ, phạm vi bao phủ khuyết trương đến chu vi 200 mễ. Phạm vi lớn như vậy Cao như vậy hồi phục hiệu quả Nếu là ở đoàn thể trong chiến đấu Một cách từ hàng phổ độ đi xuống Tuyệt đối có thể đưa đến xoay chuyển chiến cuộc tác dụng Bây giờ thế nào liền vẹn vẹn sống lại bốn người mà thôi Hơn nữa Vẫn là bốn cách không liên quan đại cục, Sống lại cũng là bạch sống lại tay mơ mà thôi Này từ hàng phổ độ hiển nhiên là lãng phí ô chờ một chút ngay tại ma đa thở dài thời điểm, di biến, Này sinh ánh sáng màu vàng, cuốn đại địa, hai trăm mễ phạm vi không thể phòng ngừa có rất nhiều khô lâu bị bao phủ ở này giữa kim quang, rắc mấy tiếng giòn vang, tại ma đa ngạc nhiên nhìn soi mói, ở nơi này kim quang bên trong mấy ngàn con khô lâu, trong nháy mắt, tựa như cùng bị mãnh liệt điện giật bình thường run run không ngừng, Rồi sau đó sầm sầm Này mấy ngàn con khô lâu Hóa thành một chỗ toái cốt dây dây một cách từ hàng phủ độ Vậy mà trực tiếp giết trong nháy mắt mấy ngàn con khô lâu ma đa Sợ ngây người Đào ra tứ huyên để cũng là chỗ mắt nhìn nhau Mấy hơi sau Hoa ha ha ha hoa ha ha Tuyệt sử phùng sinh ma đa Một phát Cười Kêu Bật lấy Phát tiết trong lòng mừng như điên. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn A-ma-đa căn bản là không có ngờ tới. nay từ hàng phủ độ. Vậy mà có thể đối với vong linh hệ sinh vật tạo thành tổn thương. Hơn nữa. Vậy mà có thể tạo thành như vậy cao tổn thương. mưu sát 100% hồi phục lượng chuyển hóa thành tổn thương cũng là 100% tổn thương. Bất kể là khô lâu chiến sĩ vẫn là khô lâu pháp sư. Chỉ cần là bị từ hàng phủ độ ánh sáng soi sáng Đó chính là miêu sát Này là lần đầu tiên đối với vong linh hệ sinh vật phóng ra từ hàng phủ độ ma Mada lúc này mới phát hiện từ hàng phủ độ lại có mạnh như vậy ẩn nút thuộc tính Không khỏi, ma Mada nhớ lại từ vong cấm địa tấm bản đồ kia Level 70 bản đồ tất cả đều là vong linh hệ sinh vật tưởng tượng chính mình vung tay lên Hàng ngàn hàng vạn le bảy 70 vong linh bị miêu sát Lại nghĩ tới vậy để cho người nghe tin đắc sợ mất mật khô lâu vương bị từ hàng phổ độ dây thành bã vụn Ma đa kích động kích động không ngừng run run Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 68 chương 123 một trọn 10 vạn tại bản đồ lớn bên trong Cũng có vong linh hệ quái vật Tỉ như đế đô ngoài ô cương thi động Lại tỉ như nơi trôn xương cương thi Thu lâu, đều là vong linh hệ quái vật. Nhưng là, ma đa chuyển chức trở thành cứu dối người. Thu được này từ hàng phủ độ thời điểm, đã mở ra lạnh giá chi tại chỗ đồ rồi. Mà lạnh giá chi tại chỗ đồ, nhưng là một cái vong linh hệ quái vật cũng không có. Lui về phía sau nữa, tội ác ao đầm cũng giống như vậy, đều là sinh vật, không có vong linh. Cho tới phía sau tử vong cấm địa Tuy nói phần lớn đều là vong linh hệ sinh vật Nhưng là Bản đồ mở ra mới không có mấy ngày đa mặc dù tại nơi đó phước qua mấy lần Lại không có đụng phải yêu cầu phóng ra từ hàng phủ độ cơ hội Cũng vì vậy Đều chơi thời gian dài như vậy đa vẫn là lần đầu tiên đang sử dụng từ hàng phổ độ sống lại người chơi Thời điểm ảnh hưởng đến vong linh hệ sinh vật Vẫn là lần đầu tiên biết rõ Từ hàng phổ độ vậy mà có thể đối với vong linh hệ sinh vật tạo thành tổn thương. Hiện tại phát hiện cũng không muốn ma đa kích động đánh bệnh sốt xét. Mãn cấp từ hàng phổ độ, mỗi ngày có thể phóng ra 10 lần, mới vừa rồi dùng hết một lần còn dư lại 9 lần. 9 lần lợi dụng được rồi. Tuyệt đối có thể tiêu diệt phần lớn khô lâu. Tuyệt đối có thể xoay chuyển cục diện sông muốn phát huy từ hàng phổ độ uy lực. thì nhất định phải tận lực đến gần khô lâu đại quân 200 trăm mễ phạm vi từ hàng phủ độ nếu là có thể tại khô lâu đại quân trung tâm phóng ra hắn bùng nổ uy lực thậm chí có thể thoáng cái tiêu diệt mấy chục ngàn khô lâu nhưng là tại khô lâu đại quân trung tâm phóng ra điều này hiển nhiên là không có khả năng mà đa rõ ràng biết rõ chính mình căn bản là gánh không được khô lâu đại quân tấn công Đừng nói đi khô lâu đại quân trung tâm Chính là bên ngoài Đều rất nguy hiểm Cho nên Vị trí này nhất định phải đắn đo được rồi Không thể quá xa Nhưng cũng không thể quá gần Trợn mắt nhìn một đôi tinh mắt đỏ Ma đa mắt lượng khoảng cách 170 mễ 140 mễ 110 m Ngay tại lúc này Pháp trưởng đột nhiên vung lên âm vạn trưởng kim quang ầm ầm bùng nổ từ hàng phủ độ một lần nữa cuốn đại địa, nhưng là, không được ma đa ánh mắt trong nháy mắt trợn to, tại trong tầm mắt trong phạm vi, tràn đầy năng lượng tử vong màu đen ma pháp cầu, bay lượn tại trong bầu trời, ô ương ương một mảnh, giống như là một đám phi độ quả đen, khô lâu pháp sư phát động kỹ năng rầm rầm rầm, đấu ngay một khắc này xảy ra, rầm rầm, Tại từ hàng phủ độ kim quang chiếu dọi xuống khô lâu đại quân. Tựa như cùng gặp phải liệt nhật băng tuyết. Trong nháy mắt hóa tan. Biến thành một chỗ vã vụn. Nhưng cũng cùng lúc đó. Phúc thông ma đa bị dây. Lòng quá tham. Luôn nghĩ tận khả năng phát huy từ hàng phủ độ uy lực. Luôn nghĩ tận khả năng nhiều tiêu diệt khô lâu. Này một cách từ hàng phủ độ. Phóng ra chậm một tí tèo như thế. đội là đồng quy vu tận hạ tràng. Nhưng là ma đa trên mặt mang theo nụ cười. Chết không liên quan 415 bãi đất trên có đá phục sinh có thể sống lại. Mà này chút ít khô lâu chết chính là chết thật rồi, vô pháp sống lại. Mới vừa rồi kia một cách từ hàng phủ độ. Ít nhất tiêu diệt 5.000 khô lâu. Hơn nữa, trong đó phần lớn là khô lâu pháp sư. Mười ngàn rồi đã tiêu diệt mười ngàn rồi còn dư lại tám lần. Ít nhất có thể tiêu diệt một nửa khô lâu. Phát huy lời hay. Thậm chí có thể tiêu diệt trước diệt khô lâu pháp sư. Chỉ cần đem khô lâu pháp sư tiêu diệt. Còn lại khô lâu chiến sĩ chẳng qua chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi bà Quang chợt lóe. Ma Đa đi ra đá phục sinh. Sông triệu hồi ra vật cưới. Ma Đa vội vã dọc theo đường núi. Hướng dưới núi phóng tới Một bên nhi sông Một bên nhi liếc nhìn chiến đấu ghi chấp Cha xét mới vừa rồi kia một cách từ hàng phủ độ cụ thể giết địch số lượng Nhưng là Không được nhìn đến phía trên nhất một cách ghi chấp Ma đa sắc mặt trắng nhợt Vội vàng la lên Khác sống lại Bốn người các ngươi khác sống lại chậm Bá bá bá Bốn đảo bạc quang sáng lên Không chạy lại khô lâu đại quân. Bị khô lâu đại quân quần đấu tới chết đào ra tứ huyên đệ. Đi ra đá phục sinh. Này hai bức kêu cái gì chứ. Thật giống như không nên để cho chúng ta sống lại. À không để cho chúng ta sống lại. Chẳng lẽ hắn muốn chính mình một mình đấu khô lâu đại quân cái kia. Mới vừa rồi hắn mạnh như vậy. Theo cắn thuốc rồi giống như. Làm không cẩn thận thật có thể một mình đấu nha. Lau. coi như hắn có thể một mình đấu cũng không thể không để cho chúng ta sống lại a đây không phải là xem thường người sao chính phải chính phải quá xem thường người xem thường người ma đa thật đúng là xem thường đào gia tứ huyên đệ nhưng là chỉ là xem thường đổ cũng không đến nỗi để cho ma đa gấp gáp như vậy mấu chốt là đang tra nhìn chiến đấu ghi chép sau đó ma đa mới phát hiện bốn trăm mười lăm bãi đất cái này đá phục sinh cũng không phải là vô hạn sống lại mà là có sống lại hạn mức tối đa người chơi ma đa mượn đá phục sinh cường đại chức năng ngài đã sống lại đá phục sinh trước mặt còn thừa lại sống lại năng lượng chín mươi chín chéo một trăm một trăm lần bốn trăm mười lăm bãi đất đá phục sinh sống lại số lần cũng chỉ có một trăm lần chính là bởi vì lần này số hạn chế Mada mới sẽ cảm thấy khẩn trương Nói thật Đào ra tứ huyên để thực lực thật sự là quá yếu Hơn nữa Bốn người bọn họ vẫn là cận chiến lực người Đối mặt khô lâu đại quân Còn không đợi sông lên phát ra đây Liền trực tiếp bị dây chết Cho nên Bốn người này sống lại Thuần túy là đang lãng phí sống lại số lần Đối với cuộc diện chiến đấu là một chút chỗ dùng cũng không có Đây nếu là đem sống lại số lần đều lãng phí hết rồi Đây nếu là đánh tới cuối cùng lại không thể sống lại Vậy coi như bi kịp Cho nên, ma đa vội vàng phát ra kêu gọi Muốn ngăn lại đào gia tứ huyên để sống lại Nhưng là Đào gia tứ huyên để đã sống lại Bốn lần sống lại số lần đã lãng phí hết rồi càng làm cho ma đa tức giận là đào ra tứ huyên để vậy mà không biết sống chết vẫn còn bên cạnh léo nha léo nhéo thật muốn bốn đạo nổ lôi chú đánh chết này bốn cái không biết tình trạng thằng ngốc nhưng là không dám không thể lãng phí nữa sống lại số lần cho nên cố ném xuống lửa giận trong lòng ma đa lạnh lùng nói nhìn một chút các ngươi chiến đấu ghi chép đi này đã phục sinh là có sống lại số lần Hiện tại hẳn là chỉ còn lại 95 lần. Cho nên, bốn người các ngươi nghe cho ta, nếu như không muốn nhiệm vụ thất bại mà nói, liền cho ta ngoan ngoãn đứng ở bãi đất lên, đừng cho ta chạy lung tung. Nếu là chết, không được sống lại, liền cho ta ở tại đá phục sinh bên trong. Nghe chưa rốt cuộc là thần điện tiểu sĩ, rốt cuộc là cấp 3 cao thủ. Ma đa nổi giận lên, vẫn có một tí tẻo như thế nhi uy nghiêm. Đào Thái Lang há miệng đi. Nhưng cuối cùng là không có phản bác. Khoát tay một cái. Mang theo tam huyên để xoay người rời đi. Hướng 415 bãi đất phía sau cùng nơi đất bằng đi tới. Vô thấy này bốn cái bẻ không rõ ngu ngốc bị chính mình kinh hãi. Ma đa thở phào nhẹ nhõm. Còn lại... Chính là nghĩ biện pháp tiêu diệt sở hữu khô lâu còn có 8 lần từ hàng phủ độ còn có 95 lần sống lại ma đa. ngươi có thể, nhất định có thể cấp nhiệm vụ khó khăn. Tuyệt đối sẽ ra thần khí. Tuyệt đối sẽ sông gầm thép. Ma đa hướng dưới núi chảy đi. Chỉ là, ma đa không có phát hiện. tại 415 bãi đất lên tại khối kia nhi trên đất bằng đào ra tứ hương để chính tót miệng cười ngây ngô. Đáng tiếc đây là phó bản Không thể hướng ngoại giới phát tin tức Nếu không thì Giờ phút này hoàng tuyển Nhất định sẽ nhận được như vậy một cái tin tức Anh Hùng Quả nhiên không ra ngươi đoán Kia hai bức Mắt câu võng du chi bất diệt hoàng tuyển 68 chương 124 ma đa Cố lên ma đa Bị lửa Đây là hoàng tuyển chú tâm an bài cảm bẫy Mục tiêu Chính là vì để cho ma đa tử vong. Là. Chính là ma đa cái kia thần cấp kỹ năng từ hàng phổ độ. Mục tiêu tử vong bắc minh thần công chiếm đoạt độ tiến triển một trước mặt chiếm đoạt độ tiến triển 3 suyệt chéo 100. Làm ma đa bị khô lâu pháp sư tập hỏa dây chết. Làm ma đa thả ra linh hồn. Tại 415 bãi đất đá phục sinh sống lại thời điểm. Như vậy hệ thống tin tức. Tại hoàng tuyển vang lên bên tai. Cảm bẫy đã khởi động. Còn lại chính là chờ đợi mà thôi. Cho nên. Hoàng tuyển cũng liền không cần đặt mình vào nguy hiểm đi phó bản ngay giữa. Chỉ cần yên lặng tại đế đô ngoại ô web giá. Thuận liền chờ Ma Đa tự chui đầu vào lưới là được rồi. Ma Đa đang hướng phong Theo 415 bãi đất. Dọc theo đường núi đi xuống công gích. Tốc độ cực nhanh. Thứ nhất. Ma đa kỷ là cấp độ sử thi vật cưới Thứ hai Dưới cao nhìn xuống công kích Địa thế ưu thế sẽ mang đến một bộ phận tốc độ di động gia tăng Xem xét lại khô lâu đại quân Vốn là tốc độ di động sẽ không nhanh Hơn nữa từ dưới đi lên tấn công núi Tốc độ di động lại sẽ nhận được suy yếu. Đã như thế Khô lâu đại quân cũng chỉ mới vừa vượt qua bình nguyên Mới vừa đến dưới chân núi Ma Đa cũng đã vọt xuống tới. Từ hàng phủ độ có lần đầu tiên kinh nghiệm. Ma Đa đối với khoảng cách liếc mắt lộ ra tinh chuẩn rất nhiều. Một cái từ hàng phủ độ. Vừa vặn phóng ra tại hắn có thể trình độ lớn nhất công kích được khô lâu đại quân. Mà khô lâu pháp sư nhưng căn bản cũng vô pháp công kích được hắn vị trí. Vì vậy. sầm sầm Lại vừa là một mảng lớn khô lâu đại quân bị miêu sát. Hơn nữa, càng làm cho Ma Đa đắc ý là, lần này từ hàng phổ độ miêu sát khô lâu đại quân bên trong, lấy khô lâu pháp sư chiếm đa số. Cứ như vậy, liền cực lớn giảm bớt hắn phải đối mặt tầm xa uy hiếp. Cho nên, Ma Đa lần thứ ba từ hàng phổ độ, cũng không có ở cách khô lâu đại quân 100 mét vị trí phóng ra, mà là tiếp tục về phía trước. Cho đến theo hàng trước nhất khô lâu chỉ có 50 mễ. Cho đến ở vào khô lâu đại quân bên trong khô lâu pháp sư tức thì thỏa mãn làm phép khoảng cách thì. Ma đa mới phóng ra này lần thứ ba từ hàng phổ độ. Lần này áp hơn. Một cách từ hàng phổ độ ít nhất tiêu diệt hơn ngàn khô lâu đại quân. Tiếp tục từ hàng phổ đầu ngoài ý muốn bùng nổ. Cấp ẩm dấu nhiệm vụ phó bản kia tưởng thưởng phong phú cám dỗ. Tức thì đi về phía nhân sinh đỉnh phong vui sướng. Để cho ma đa. Kích động không thôi. Kích động nhưng cũng không xung động. Khống chế tiết tấu. Ma đa ỉ vào từ hàng phủ độ. Một đợt lại một đợt cuồng sát khô lâu. Bảy chục ngàn. Năm chục ngàn. Ba chục ngàn. Tại đảo gia tứ huyên để mục tiêu sợ ngây mồm nhìn soi mói. Bất quá ngắn ngủi mấy phút. Mượn thần cấp từ hàng phủ độ. mà đa lại bảo phát ra không ai sánh bằng sức chiến đấu vậy mà làm chết hơn chín vạn khô lâu đại quân ta đi hằng này là cắn thuốc rồi sao rất lợi hại a vậy mà tiêu diệt nhiều như vậy khô lâu ta ngất ngưu anh hùng giao phó chúng ta làm sự tình chúng ta sẽ không cho làm mù chứ à chúng ta cũng không thể cô phủ ngưu anh hùng trông đời a không có biện pháp a hằng này quá mạnh mẽ a buồn rầu Không có biện pháp cho anh hùng gửi tin nhắn A. Cũng không biết tiếp theo làm sao bây giờ tốt. Tiếp theo làm sao bây giờ gì đó cũng không cần làm sớm tại chế định cái kế hoạch này thời điểm. Hoàng tuyển liền đã có rất là chính xác tính toán. Công lược A đó cũng không phải là khoác lác này phó bản bên trong có bao nhiêu quái. Quái vật đều là thực lực gì. Có cái gì bơ loại hình. Hoàng tuyển đều cũng rõ ràng là gì. Nếu hoàng tuyển để cho đào gia tứ huyên để đem ma đa quẹo vào này phó bản, liền tuyệt đối không có để cho ma đa còn sống ra ngoài đạo lý. Đừng xem ma đa hiện tại thật ngạo mạn tiêu diệt hơn 9 vạn khô lâu đại quân, nhưng là, ngày tốt lành đã đến đầu. Bởi vì, ma đa lớn nhất dựa vào thần cấp từ hàng phủ độ, đã hao hết sạc này không? Làm còn lại gần 10.000 chỉ khô lâu dọc theo đường núi minh mông cuồn cuộn hướng 415 bãi đất phát động công kích thời điểm. Uy lực mạnh mẽ từ hàng phổ độ. Ác hỏa rồi. Thay vào đó. Là chỉ có thể đơn thể đả kích. Kỹ năng uy lực rất là bình thường nổ lôi chú. Như vậy cũng tốt so với là hỏa tiến đột nhiên đổi thành súng trường. Lực sát thương chợt thấp xuống không biết bao nhiêu đoạn. ầm một đạo thô như cánh tay nổ lôi, từ trên trời hạ xuống, đánh vào một cách Khô Lâu chiến sĩ trên người. 2546 rốt cuộc là cấp 3 trí giả. Cho dù là chỉ mặt hai món rác rưởi tinh phẩm trang, dù là trên người một cách tăng ít trạng thái cũng không có, mà đa một cách nổ lôi chú, vẫn đánh nát Khô Lâu chiến sĩ cao đến 2546 điểm thương tổn. Nhưng là đây là cấp độ khó phó bản Những khô lâu chiến sĩ này cấp bậc đều đã đạt đến 50 cấp, bốn sáu điểm thương tổn. Hoàn toàn không đủ để mưu sát khô lâu chiến sĩ. Bị nổ lôi chú đánh trúng cái này khô lâu chiến sĩ. Vẫn còn dư lại gần một nửa nhi sinh mệnh giá trị. Lại tới Pháp trưởng vung lên, Ma Đa lại bổ túc một cách nổ lôi chú, đem cái này khô lâu chiến sĩ tiêu diệt. Làm rớt một cách Ma Đa cũng không có cảm thấy hưng phấn. Ngược lại, giờ phút này Ma Đa mặt đầy lo âu, khô lâu, còn dư lại gần 10.000 chỉ. Mặc dù nắm giữ tầm xa ưu thế khô lâu Pháp Sư đã tất cả đều tử vong. Mặc dù còn lại đều là chút ít chỉ có thể cận chiến đà kích khô lâu chiến sĩ. Mặc dù Ma Đa có được lấy cường đại tầm xa ưu thế. Nhưng là, hỏa lực chưa đủ a hai đòn nổ lôi chú tài năng giết chết một cách khô lâu. Như vậy tốc độ. Muốn tiêu diệt gần đây vạn con khô lâu chiến sĩ Dù là mỗi giây một lần phóng ra kỹ năng Vậy cũng yêu cầu hơn 5 giờ a mỗi giây một lần phóng ra kỹ năng đùa gì thế cấp 3 Mada Cách mỗi 4 lập tức trở lại phục một điểm năng lượng trị Đứng bất động Cách mỗi 4 giây lại hồi phục một điểm năng lượng trị Nói cách khác ma đa giờ phút này năng lượng chỉ hồi phục tốc độ là hai giây điểm Tính như vậy đi xuống mà nói. Muốn tiêu diệt gần đây vạn con khô lâu chiến sĩ. Yêu cầu hơn 10 giờ. Hơn nữa còn phải là đứng tại chỗ bất động mới được. Gần 10 ngàn khô lâu chiến sĩ A. Nhìn một chút chính mình lực phòng ngự cùng lượng máu. Ma đa nào dám đứng tại chỗ không động đậy A. Mấy giờ. Đó là nằm mơ. Đúng rồi. Còn có làm phép không tổn hao gì kéo đây. Chờ một chút. Để cho ta tính một lần trí giả nghề nghiệp kỹ năng kỹ năng đại sư, có thể làm được làm phép không tổn hao gì kéo. Kỹ năng này, nói có mạnh hay không? Nói rác rưởi nhưng lại có một chút chỗ dùng. Coi như là một cái rất bình thường kỹ năng. Giờ phút này ma Mada cũng đã tuyệt lộ đem sở hữu hy vọng ký thác vào kỹ năng này đại sư trên người. 10 điểm năng lượng trị phần trăm tỷ lệ làm phép không tổn hao gì kéo. 7 điểm năng lượng chỉ mà nói. xác suất là 21%. Đúng rồi. Còn có võ tướng truyền thừa ma đa lựa chọn tam quốc loại võ tướng tương đối khác loại. Mặc dù cũng là trí lực hệ. Nhưng là một cái so sánh ít chú ý trí lực hệ võ tướng lục tốn. Bất quá. Ít chú ý về ít chú ý. Võ tướng truyền thừa thu được thuộc tính tăng phúc cùng với truyền thừa đặc hiệu, nhưng cũng không so với cái khác võ tướng sai. Tốn truyền thừa 6 cấp, thể lực 12, lực lượng 12, nhanh nhẹn 12, trí lực 121 cấp truyền thừa đặc hiệu bình tâm thuật. Bình tâm cho nên xa, phóng ra trí lực hệ kỹ năng lúc, có 30% tỷ lệ không tiêu hao năng lượng trị. Này lục tốn truyền thừa phối hợp lên trên trí giả kỹ năng đại sư, xác suất vẫn là không tệ. 51% Chỉ cần năng lượng chỉ bảo trì tại 7 điểm trở lên. Làm phép thời điểm có một nửa tỷ lệ không tiêu hao năng lượng chỉ có thể. Ma đa ngươi nhất định có thể chỉ có thể liều chết đánh một trận. Cho mình chống rồi một cái sức lực. Ma đa vung vầy pháp trưởng. Hướng về phía đang ở tấn công núi khô lâu đại quân. Phát động một đợt lại một đợt đả kích. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 68 chương 125 cố lên đi chết đi hai giây hồi phục một điểm năng lượng trị. Hơn nữa một cái 51% xác suất làm phép không tổn hao gì kéo. Hơn nữa một tí tẻo như thế vận khí. Mà đa vậy mà đạp tới mỗi giây một lần làm phép tốc độ. rầm rầm dầm. Nổ lôi không ngừng gầm thét. hai đạo nổ lôi một cách khô lâu chiến sĩ chậm nhưng ổn định đường núi. bất quá sống mấy thước khô lâu đại quân mặc dù thế chúng nhưng là ở nơi này nhỏ hẹp sơn đảo lên nhưng căn bản cũng không bày ra căn bản là không phát huy ra về số lượng ưu thế xem xét lại ma đa muốn tốc độ có tốc độ muốn thua ra có phát ra vậy mà đánh là sinh động Mặc dù không ngừng ở lui về phía sau Nhưng cũng là không ngừng đang tiêu hao lấy khô lâu số lượng Có thể Ma đa Ngươi nhất định có thể kiên trì Nhất định phải kiên trì lên tiêu diệt những thứ này đáng chết khô lâu liền có thể hoàn thành cấp ẩn dấu nhiệm vụ Là có thể thu được tưởng thưởng phong phú Ma đa Ngươi có thể không ngừng cho mình phòng lên sức lực Ma đa Kiên trì Hắn kiên trì nhận được hồi báo Không chỉ là tiêu diệt mấy trăm con khô lâu chiến sĩ đơn giản như vậy Ở nơi này rất dài trong chiến đấu Đinh đông một tiếng hay vang kỹ năng thăng cấp Thăng cấp là nổ lôi chú Nổ lôi chú cấp 3 Ô ha ha ha trời không tuyệt ta ma đa ha, ha ha ha quét một lần bắn ra tới có thể chọn cấp 3 đặc hiệu Khi ánh mắt rơi vào cái cuối cùng đặc hiệu lên lúc Ma đa kích động kích động giống to dây xích tia chớp hiếm hoi đặc hiệu nổ lôi chú mệnh trung mục tiêu sau có 50% mươi tỷ lệ kích động dây xích tia chớp đối với mục tiêu chung quanh 100 trăm trong phạm vi ngẫu nhiên một cách mục tiêu phát động nổ lôi chú kích động nổ lôi chú cần kỹ năng phán định kích động nổ lôi chú có sống vậy xác suất kích động dây xích tia chớp quần công một cái dây xích tia chớp đặc hiệu để cho nổ lôi chú có quần công tiền vốn. Mặc dù chỉ có 50% xác suất, đó cũng là quần công. Huống chi. Nay kích động nổ lôi chú, vẫn có tỷ lệ kích động dây xích tia chớp, vẫn như cũ còn là 50% xác suất. Quần công hoa, ha ha quần công giết một tiếng quát to. âm cấp ba nổ lôi chú ầm ầm đánh xuống đem một cách đát nửa huyết khô lâu chiến sĩ chém thành toái cốt cùng lúc đó sầm sầm sầm dây xích tia chớp kích phát không phải bình thường kích động lần này kích động thậm chí ngay cả tiếp theo kích phát 5 lần và lây mặt khác 5 con khô lâu chiến sĩ giết giờ khắc này ma đa như chiến thần phổ thể giờ khắc này ma đa là chiến ý rồi sao? Xầm sầm xầm Theo chân núi đến sườn núi Theo sườn núi đến đỉnh núi Từng bước một rút lui Từng đạo nổ lôi Mada chiến đấu Cuối cùng Mada đã không thể lui được nữa Nhưng là Mada trên mặt toát ra nụ cười Tại liên tục kích động dây xích tia Chớp thế công xuống Đại lượng khô lâu chiến sĩ Ngã xuống rất dài trên đường núi Một ngàn chỉ còn lại Một ngàn khô lâu có thể thắng Tuyệt đối có thể thắng không thể lui được nữa không liên quan. Còn có đá phục sinh Ma Đa. Không hề lui về phía sau. Ma Đa đứng tại chỗ chọi cứng lấy khô lâu chiến sĩ đả kích đem nổ lôi chú đánh ra. Một cách một cách lại một nhớ tiếng sấm cuồn cuộn gầm thép. Tiếng sấm hơi ngừng. Thuộc tính quá kém. Phòng ngự quá thấp. Lượng máu cũng quá thiếu. Không thể lui được nữa Ma Đa. Tại khô lâu chiến sĩ dưới sự vây công. Cũng không chịu được nữa rồi. Phúc thông một tiếng. Mới ngã xuống đất. Sống lại thừa dịp khô lâu chiến sĩ còn không có công kích được đá phục sinh. Ma đa vội vàng sống lại đi ra. Tiếp tục làm phép. Lại vừa là mấy đạo nổ lôi chú đánh ra. Lại vừa là mấy con khô lâu chiến sĩ ngã xuống đất. Ma đa lại chết. Lại sống lại. Lại tiếp tục. Ma Đa đang kiên trì. Hoàng tuyển cũng đã nhạc không chịu được. Mục tiêu tử vong. Bắc Minh thần công chiếm đoạt độ tiến triển một Trước mặt chiếm đoạt độ tiến triển 4. Xuyệt chéo 100. Trước mặt chiếm đoạt độ tiến triển 5. Xuyệt chéo 100. 6. Xuyệt chéo 100. Cao căng vọt kèm theo Ma Đa. Một lần lại một lần tử vong. Một lần lại một lần thả ra linh hồn. Bắc Minh thần công chiếm đoạt độ tiến triển. Cũng ở đây từng điểm từng điểm gia tăng. mươi chín 90 hoàng tuyển, sắp mừng như điên. Không biết chút nào ma đa, nhưng cũng bị to lớn cảm giác vui sướng bao quanh. Có thể thắng tuyệt đối, có thể thắng còn có 5 lần sống lại cơ hội còn dư lại không tới 200 con khô lâu chiến sĩ rồi. Tuy nói này 200 con khô lâu chiến sĩ vẫn yêu cầu tiêu hao ma đa không ít thời gian. Tuy nói vẫn gánh không được khô lâu chiến sĩ vây công. Nhưng là... Còn có đá phục sinh cũng không phải là dựa vào đá phục sinh sống lại năng lực. Dựa vào là đá phục sinh sức bền độ. Lắc mình ma đa cuối cùng nhường đường. Để cho 415 bãi đất đá phục sinh. Bại lộ ở khu lâu chiến sĩ trước người. Vì vậy. Tại nhiệm vụ dưới sự chi phối. Loại trừ số ít gặp phải nổ lôi chú đà kích. Cầu hận độ đã phong tỏa tại ma đa trên người khu lâu chiến sĩ bên ngoài. Đại đa số khô lâu chiến sĩ đều xông về đá phục sinh. đinh đinh đương đường. Vài thanh cốt đao chém vào rồi đá phục sinh lên. 50. 50. 50. Liên tiếp tổn thương con số từ đá phục sinh lên bắn ra ngoài. 50 điểm ma đa trong mắt tóe ra thắng lợi vui sướng. Khô lâu chiến sĩ đều là cận chiến. Có thể đồng thời đối với đá phục sinh tạo thành đà kích khô lâu chiến sĩ chưa đủ 30 Coi như là 30 Một vòng công kích đi xuống cũng bất quá mới 1.500 điểm thương tổn mà thôi Một vòng công năm 1.500 điểm thương tổn 100.000 sức bền độ Đá phục sinh có thể gánh 10 phút vậy là đủ rồi Căn bản là không dùng được 10 phút cũng xác thực như ma đa đoán Không tới 10 phút Liền vẹn vẹn 3 phút mà thôi Tại dây xích tia chớp cường đại dưới sự công kích Cuối cùng một cách khô lâu chiến sĩ Hóa thành toái cốt Ngã trên đất Thắng ma đa nhảy Thắng đào ra tứ huyên để chố mắt nhìn nhau Thắng không ngay tại ma đa nhảy cấm hoan hô Mọi người ở đây cho là này cấp ẩm giấu nhiệm vụ đã kết thúc thời điểm Bạch một đạo bạch quang đột nhiên sáng lên Lại một con khô lâu đổi mới đi ra Không phải bình thường khô lâu Bình thường khô lâu là màu trắng, một cái này khô lâu, nhưng là màu đỏ thắm. Trong tay, nắm lấy một thanh đại xoa tử. Thân cao có tới cao hơn 5 mét. Trên đỉnh đầu, khô lâu tinh linh bốn chữ, càng là nói rõ cái này khô lâu bất đồng. Bạch ma đa sắc mặt, chợt trắng bịch. Bơ khe nằm, vì sao lại có bơ, tại sao, tại sao ma đa là biết rõ nguyên nhân. Phó bản tất nhiên là có bơ, đây là thường thức. Chỉ bất quá ở đó 100 ngàn kích thước khô lâu đại quân dưới uy hiếp. Mada sơ sót cái này thường thức. Này sơ sót là trí mạng. Vèo còn không chờ Mada theo trong hỗn loạn tỉnh hồn lại. Khô lâu tinh linh. Đã phát động đà kích. Thân ảnh kia. Như thiểm điện. Nhanh như tên bắn mà vụt qua. Trong nháy mắt liền vọt tới Mada bên người. Rồi sau đó. Phúc Đại Xoa tử đâm một cái, Ma Đa thành đồ nướng. Liền một đòn, hơn nữa còn là đòn công kích bình thường một đòn đều không gánh vác. Ma Đa trực tiếp bị dây chết. Mẹ nhà nó. Nhanh nhẹn hệ lực công kích vẫn như thế cao không có khả năng cái này không thể nào. À, à, à. Tại sao tuyệt vọng Ma Đa? Gầm thét lao ra đá phục sinh. Một cái nổ lôi chú. Đánh về phía khô lâu tinh linh. 170 tổn thương con số bắn ra. Ma đa sắc mặt, xanh biếc. Kỹ năng phán định thất bại. Này 170 điểm là cấp bậc phán đỉnh đánh ra tổn thương. 170 điểm A nhìn một chút khô lâu tinh linh kia rõ ràng liền rất dài không gì sánh được thanh máu. Nhìn thêm chút nữa chỉ còn lại 5 lần sống lại số lần. Nhìn thêm chút nữa kia sức bền độ đã còn dư lại không nhiều đá phục sinh. Ma đa. Tuyệt vọng, võng du chi bất diệt hoàng tuyển 68 chương 126-99 quy chân phó bản kết thúc. Tại khô lâu tinh linh kia đại xoa tử cuồng thống hạ, đá phục sinh sức bền đổ xuống thật nhanh. Làm sức bền đổ về không, làm đá phục sinh sụp đổ. Năm đảo bạch quang sáng lên, ma đa cùng đảo ra tứ huyên đệ. Bị đá ra phó bản, buồn sầu liền thất bại như vậy rồi. Đều là này hai bức hại còn nói gì đó không để cho chúng ta sống lại bằng không chúng ta nhất định có thể thắng Đúng vậy Còn cấp 3 cao thủ đây Ngay cả một cấp thấp phó bản đều không đánh lại về sau không bao giờ nữa theo cách này hai bức tổ đội rồi một bên nhi hùng hùng hổ hổ Đào ra tứ huyên để một bên nhi đắc ý hướng đại quảng trường đi tới Nơi đó Ngưu nhị đã đợi của bọn hắn rồi cho tới sau lưng cái kia bị tức sửng râu trợn mắt ma đa. quản hắn thì gió đi chết cám ơn. mấy ca giúp ta suất này ngụm áp khí. thoải mái này bốn ngàn vạn kim tệ coi như là trễ nay mấy ca làm ăn bồi thường được rồi. bốn ngàn vạn kim tệ đây chính là hoàng tuyền đáp ứng đào gia tứ huyên để thù lao. đối với hoàng tuyền tới nói khoản tiền này thật sự là không đáng nhắc tới. nhưng là, Đối với thời gian qua làm ăn lỗ vốn đào ra tứ huyên đệ mà nói. nay 40 triệu. Đây chính là cử phú rồi. ngưu huyên đệ. Trượng nghĩa làm ăn ta đây liền tin tưởng ngưu huyên đệ 40 triệu. Phát đạt ngưu huyên đệ. Về sau có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Vào nơi dầu sôi lửa bỏng 40 triệu nha đào ra tứ huyên đệ nhạc môn răng đều nhanh cười rớt. Như đã nói qua. Cũng thua thiệt hoàng tuyển ban đầu ở Thi Vương Điện đã từng đã cứu này bốn cái gia hỏa. Lấy được này bốn cái gia hỏa tín nhiệm. Đừng xem này bốn cái gia hỏa đần độn Nhưng là... Nhưng... Lại dục tinh dục tinh, muốn lấy được bọn họ tín nhiệm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đây nếu là đổi thành người khác. Đừng nói không cho tiền đặt cọc rồi. Coi như là đem 40 triệu sớm giao phó. này đào ra tứ huyên để cũng chưa chắc mua món nợ hiện tại được rồi bỏ ra bốn ngàn vạn kim tệ thì thành công đem ma đa tiêu diệt 96 lần cộng thêm tại thi vương điện tử tay giết chết ma đa hai lần đó này bắc minh thần công chiếm đoạt độ tiến triển mắt nhìn thấy cũng nhanh muốn mắc chỉ số rồi còn kém hai lần cũng không thể đêm dài lắm một vì vậy hoàng tuyền lại móc ra một ngàn vạn kim tệ Giao cho đào gia tứ huyên đệ. Còn phải làm phiền các ngươi một chuyện. Giúp ta nhìn chằm chằm chút. Nếu là ma đa ra khỏi thành mà nói. Liền cho ta phát tin tức. Thật ra. Công việc này giao cho Cao Minh bọn kia mẫn người tương đối thích hợp. Tìm này đào gia tứ huyên đệ. Thật là là có chút nhi làm khó bọn họ. Nhưng là. Hoàng tuyền thật sự là không tin được Cao Minh đám người kia. Trung quỷ. Bọn họ cũng đều là thất giả bộ hạ cũ. Theo thần điện kỷ sĩ ở giữa tồn tại thiên ti vạn lũ liên lạc. Xin bọn họ theo dõi ma đa. Làm không tốt liền đem chính mình cho rơi vào đi rồi. Cho nên cũng chỉ có thể nhờ cậy đào ra tứ huyên đệ rồi. Không thành vấn đề. Cùng một người. Đơn giản quơ xe. Ngưu huyên đệ. Ngươi thật là có tiền chặt chặt. Không nghĩ đến. ma đa cái kia hay đòi mạng như thế này mà đáng tiền đi nhanh đi tìm hắn ngưu huyên đệ ngươi chờ chúng ta tin tức tốt đi lập tức đào ra tứ huyên đệ cũng không trì hoãn vội vã lao ra đại quảng trường bắt đầu tìm ma đa tung tích hoàng tuyển chính là trực tiếp một chương ngẫu nhiên truyền tống huyền trục bay đến đế đô ngoại ô tiếp tục quét xã hiện tại quét giã hiệu suất nhưng là so với lúc trước tại ma tộc thời điểm mau hơn thứ nhất lực công kích cao nguyên bản muốn hai ba đao tài năng chém chết giã quái hiện tại cũng là nhất đao dây thứ hai sao đã lên tới level 20 hoàng tuyển. có thể ngồi cưới vật để cưới một thước cấp độ xử thi vật cưới hơn nữa nhanh nhẹn thuộc tính tăng phúc tốc độ di động tăng lên rất nhiều Liên tục chiến đấu ở các chiến trường điểm đổi mới tiêu hao thời gian tự nhiên cũng giảm thiểu rất nhiều Đã như thế Tại Ma Đa cùng đào ra tứ huyên để cày phó bản này hơn 3 giờ bên trong Hoàng tuyển đã đem đế đô ngoại ô giã khu dọn dẹp sạch gần một nửa nhi Lại có 4 năm tiếng Bản đồ này cũng liền hoàn thành không sai biệt lắm Tiếp tục quét vung vẩy đại bảo kiếm Hoàng Tuyền đem một cách lại một con giã quái băm thành rồi đống cắn bã. Bên kia. Bị đả kích ma đa buồn sầu ngồi ở đại quảng trường một bên nhi lên. Không nhúc nhích. Một trăm ngàn khu lâu đại quân đều tiêu diệt. Mắt nhìn thấy phó bản liền muốn thông quan. Lại không nghĩ đến đến cuối cùng nhưng đổi mới ra một cách bơi. Đem này tốt đẹp kết cục hoàn toàn nát bấy thành thảm kịch. Cấp ẩn tàng phó bản khen thường không có. con trắng bạc đem 10 lần từ hàng phổ độ sử dụng số lần đều lãng phí hết rồi dòng trên người mình kia trơn bóng trang bị lan nhìn một chút nữa chính mình kia yếu đến bạo rác rưởi thuộc tính ma đa thật sự là không để được chiến đấu dục vọng tới phó bản là quét không được quét giã cũng là quá sức được rồi hôm nay trước không quét giã đợi ngày mai đi Đợi ngày mai từ hàng phủ độ một lần nữa thiết lập rồi Lão tử phải đi tử vong cấm địa đại sát tứ phương Giá quái Bơ Hết thảy không buông tha âm thầm phát ra lời độc ác Ma đa tính ngồi dưới đất Chờ đợi mới một ngày đến Mới một ngày này vừa mới ngày khác hiện ra đây Khoảng cách tiếp theo thiên còn có 18 giờ đây Từ từ chờ đi Vì vậy Ngồi trơ hơn 2 giờ Tại đào gia tứ huyên để con ngươi sắp chừng tồi tệ thời điểm. Ma đà ngồi không yên. Đứng dậy. Đi về phía truyền tống xứ người. Lão đại. Tiểu tử này muốn truyền tống đi. Đuổi theo à truyền tống a cũng không biết hắn đi nơi nào. Như thế theo lão tứ. Ngươi nói ngươi người lớn như thế rồi. Sao sẽ không tiến bộ đây. Đương nhiên là chia nhau theo lão nhị. Ngươi đi nơi chôn xương. Lão tam. Ngươi đi Vĩnh Đông Thành Lão Tứ Ngươi đi tội áp chi đô Ta phải đi tử vong cấm địa Tổng cộng liền này bốn cái giá khu mà thôi Khẳng định theo không ném ở đó một ngàn vạn kim tệ dưới sự kích thích Đào Thái lang khó được anh Minh rồi một lần Vung tay lên Mang theo hương để nhà mình Hướng truyền tống xứ người vọt tới Vì vậy tại ma đa truyền tống rời đi mấy giây sau bốn đạo bạc quang chợt lóe đào ra tứ huyên để cũng truyền tống ra ngoài hết thảy các thứ này ma đa cũng không hiểu rõ tình hình giờ phút này ma đa đang định quét dã đây tuy nói hiện tại thuộc tính rất nát hiệu suất rất chậm nhưng là chậm nữa đó cũng là có thể giết quái không có biện pháp quần sát đơn giết vẫn là có thể bảo chút tài liệu quét chút kinh nghiệm dù sao cũng hơn ngồi không cường sông cưới vật cưới ma đa hướng dã ngoại phóng tới không dám tìm những thứ kia hấp dẫn điểm đổi mới như vậy điểm đổi mới tuy nói đánh quái nhiều nhưng là người chơi tranh đoạt cũng kịch liệt đối với hiện tại ma đa tới nói đi chỗ đó loại điểm đổi mới đó chính là tại tìm chết cho nên bước từ từ tại giá khu Ma đa tìm kiếm những thứ kia lạc đàn giã quái. Một cách lại một con tiêu khiển thời gian. Nhưng không ngờ. Ngay tại hắn cần trọng quét giã thời điểm. Đột nhiên. Bên hông đột nhiên trầm xuống. Rồi sau đó. Một cố man lực đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên kéo một cái. Thân thể liền không tự chủ được bay ra ngoài. Cảm giác này như thế quen thuộc như vậy chứ. Ồ bay ra ngoài khe nằm. Không được a a a. Một cách vừa nhanh vừa mạnh phủ chặt đem ma đa tiếng kêu thảm thiết chặt trở về. Trợn mắt nhìn một đôi mắt cá chết. Thấy rõ người đánh lén tướng mạo. Ma đa. Trợn tròn mắt. Người đánh lén này không là người khác. Chính là mấy giờ trước tại thi vương điện chặt chết hắn hai lần ngưu nhị. Người này như thế theo tới nơi này rời ạc, hôm nay như thế tà môn như vậy nhi.